thông tin chỉ đạo tập 95 trong quy khư hung thú nhiều vô số kề có tồn tại ngay cả kim đan đỉnh phong cũng không dám chiêu trọng mỗi còn giữ vững một khu vực người không phận sự không ai dám vào ngay cả người thuộc thị tộc ra ngoài săn thú thì cũng phải thay cầm bản đồ phía trên đánh dấu tất cả nhiều khu vực nguy hiểm từng điểm từng điểm tránh đi thì mới có thể tiến vào nếu không cẩn thận xâm nhập trong đó chính là kết cục thân tự đạo tiêu loại bản đồ này phương hành cũng có một phần dù sao hắn cũng theo đội săn thú đi ra rất nhiều lần đáng thất tới là bản đồ trên tay hắn cực kỳ kỹ càng không chỉ đánh dấu nơi nào có hung thú cường đại không thể chiêu trọng mà còn biết rõ khi nào chúng ra ngoài là săn thức ăn tập tính ra sao cùng với điểm yếu là gì vì bổ sung bản đồ này mấy tháng này hắn một mực bận rồi phát huy năng lực nghe ngóng tin tức âm dương thần ma dám đến cực hạn hết cách rồi đi tới địa phương ngăn cách như vậy không có chỗ dựa bên người mang theo rồng đi thì còn là một nhân tố không ổn định không tìm chỗ dựa là không sao có thể sống yên được mà tìm chỗ dựa thì tự nhiên là tìm mạnh nhất phương hành biết rõ ở trong quy khư mạnh nhất không phải hận thiên thị cũng không phải là phụng thiên thị mà là vô số hung thú đương nhiên vuốt mông ngựa những hung thú này là chẳng có tác dụng gì chỉ có thể tìm kiếm phương pháp hữu hiệu, hiệu thôi. Phương hành thấy được con cự ưng kia ra ngoài săn thức ăn, liền cẩn thận tìm nhập vào trong sào huyệt. Thời điểm cách sào huyệt còn hơn 10 dặm, hắn liền thi triển Liễm thức Thuật ở trong vô danh quyết, cả người giống như là u linh, lặng yên không một tiếng động liền vào. Đi vào trong tổ, liền thấy được có ba quả trứng to bằng đầu người, phía trên đắp đế hào quang. Ba quả trứng, đã bị phương hành không chút khách khí thu vào trong túi chứa vật. Sau đó lòng bàn chân giống như là bôi mỡ chạy đi Mục tiêu kế tiếp của hắn Là xào hệt của một hung thú cấp 5 Khiếu nham hồ Hai tháng trước hung thú kia và mấy đẻ con Trước đó không đâu Phương Hành và đội săn thú đã thấy qua Chị ở xa xa nước nhìn Đã bị khiếu nham hồ phát giác Nó thường Nó thường còn suốt ruột gầm lên Lao tới Hai người trong đội sân bị xui xẻo Cắn thành hai đoạn May mắn Phương Hành đã chạy nhanh mới thoát chết được Thân hình khiếu Nam hồ khổng lồ như núi nhỏ Đang ở trên một tầng đá theo lưỡi ra liếm muối phấn Mà hôm nay hồ con chỉ lớn như là nghe con Đang ở ngoài trăm trường bắt bướm Phân hành thi triển liễm tức thuật đến cực hạn Lên lén đút đút tới gần bên người hồ con thừa dịp hồ mẹ không chú ý nhấc lên cho nó ăn quy tức đan Sau đó nhét vào trong túi chứa vật Khiếu nham hồ đang thẻ lưỡi ra Liếm muối hàng xay Đột nhiên cảm thấy có gì Chợt phát hiện con của mình không thấy đâu Hơn nữa mẫu từ hung thú tầm đó có cảm ứng mãnh liệt cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Số nhằm hộ nhất thời phát điên, gào thét rừng núi. Trong núi, phương hành thúc dục liễm tức thuật, ở trong rừng không ngừng trộm cướp. Hồng tinh cực phẩm của hết vĩ cự hạt, bích dẫn thanh chi do độc giác quái mãng thủ hộ. Cự bồng một thông tí hung viên. Tuy hung thú có lực lượng cường đại, nhưng dù sao không phải là nhân tộc, không hiểu pháp trận công chế Ẩn tàng đồ vật không tốt Phương hành có liễm tức thuật Lại nắm giữ quy luật Hoạt động của bọn chúng Ăn trộm thực sự là quá dễ dàng Chỉ là sự tình này cực kỳ mạo hiểm Nếu như lộ ra không chút khí tức Nếu như lộ ra một chút khí tức Phương hành có 10 cái mạng Thì cũng không đủ để chết Duy nhất có thể cậy vào chính là liễm tức thuật Đây cũng là nguyên nhân Mấy tháng này Phương hành chăm chỉ tu luyện liễm tức thuật Chỉ có điều liễm tức thuật Có một nhược điểm là Quá hào phí linh thực Thời điểm trúc cơ trung kỳ Vân hành chỉ có thể thi triển niệm thức thuật một khắc Hôm nay trúc cơ viên mãn Linh lực cường đại Nhưng liên tục thi triển niệm thức thuật Cũng tiêu hào to lớn Vốn chỉ trong quá trình trộm một hung thú Hắn còn phải nhanh chóng chạy đi Không chạy không được Hắn biết mình chịu hoãn nhiều một canh giờ Đại cầu tử sẽ chịu thêm một phần khổ Nếu mình ở trong 18 canh giờ Còn không đạt được mục tiêu dự định Thì chỉ có thể trở về nhặt xác cho nó Bởi vậy hắn không thể nghỉ ngơi Cắn chặt răng, thi thoảng lấy ra các loại linh thảo liên tục ăn bổ sung dinh khí. Bất quá, kết quả gượng trống, Chính là gặp xui sụp. Rốt cục ở thời điểm mấu trộm mật ong, liếm thức Phật xuất hiện sơ hồ, từ độc phong lao tới, phương hành gào lấy đào tàu Đợi cho lao ra một cái đầm nước tránh khỏi độc phong truy kích thì ngẩng đầu lên, lại thấy được một con tam vĩ cự ngập án hù sợ, đang mở to mắt nhìn mình. Phương hành cay đắng, đầu đầy cục u nếu không phải là khí lực cường hãn, lúc này khả năng đã trúng độc bỏ mình rồi. Trên Mông thì bị tam vĩ cự ngạc cắn một cái, đau đến gần chết. Đáng giá ăn ủi là trong quá trình bị tam vĩ cự ngạc đuổi giết, Phương Hành đã cực ép vận chuyển nhiễm thức thuật thuận tiện trộm đi một quả trứng. Đêm đó, trong núi rừng vần quanh căn cứ hận thiên thì có một tiểu tập đám giận, dẫn phát hung thú giết gào bừa bãi. đám hung thú vẫn nộ gầm thét, phóng tới địa bàn hung thú khác dám giết lẫn nhau. Chứng hồ xuyên thú trời xanh, huyết tinh tàn bạo giống như thực chất. Hôm nay không phải ngày huyết nguyện, sao đám hung thú để táo bạo như thế nhỉ? căn cứ hận thiên thị, mấy tu sĩ phụ trách các núi rừng khẩn trương thương nghị. mặc kệ bọn chúng, loại tình huống này ngay cả đám người đại cung phụng cũng không dám ra ngoài dò xét. chúng ta có thể làm cái gì chứ? hơn nữa hiện tại ở trong tộc có đại sự, các trưởng lão đều rất bận. hiện tại bầm báo bọn hắn cũng sẽ không để ý tới, ngang mở ra ảo trận. Hiện tại chỉ có thể trước che đại khí tức của tộc nhân Nếu xuất hiện thú chiều Chúng lại bị dẫn tới căn cứ Vậy thì xong rồi Các tù sĩ đều cảm giác có chút khủng hoảng Không thức hào phí liên thành Mở ra ảo trận phòng ngự Cũng chỉ có thể mở ra ảo trận Che giấu đám hung thú cảm ứng mà thôi Bởi vì ở dưới chiều hung thú cường đại như vậy Trùng kích Người hận thiên thị đã biết Đại trận phòng ngự của thị tộc Căn bản không thể ngăn cản nổi Sau khi ảo trận mở ra cả căn cứ của hận thiên thị bị một cái lồng to lớn vô cùng vô hình bao phủ, có trận ảo cách chờ khi thức của tộc nhân hận thiên thị bị giảm đến tình trạng cực kỳ yếu ớt, chút khi thức ấy sẽ không làm cho hung thú phát điên chú ý, bằng không thì nếu hung thú dẫn qua thì ngay cả các trường lão cũng không thể ngăn cả nổi. Ồ, xa xa có người tới, và mới mở ra ảo trận không đâu, một thủ vệ chứng kiến xa xa có tù sĩ tông vẹo khống chế gì kiếm bay tới. Nhìn vắng vẻ của hắn, hình như linh lực đã hầu hết, ngay cả mây cũng không bay nổi. Chỉ có thể dựa vào phương pháp phi hành sơ cấp mà chạy đi, vừa bay vào lung la lung lay, hình như là ngay cả kiếm cũng sắp không thể khống chế, máu tươi chảy đầm đìa. Tà sát, đây là cái quỷ gì vậy? Đợi cho người kia tới trước mặt, bọn thị vệ càng hoảng sợ, chỉ thấy người nọ đầu xương giống như là đầu heo, ở trên người đầm đìa máu tươi, vết thương khủng bố, tiền huyết nhễ nhại, ở trên đầu vai cầm một thanh kiếm to lớn. Trên thân kiếm dính đầy máu tươi Giống như đã trải qua một phen chém giết Khó khăn lắm mới còn sống trở về Là ta Hình Phương Người tới trước trận ảo Đưa tay ném ra một tấm lệnh bài Nguyên này là hình cung phục Người thủ trận không dám đắc tội Hồng nhân này Tiểu đầu lĩnh càng ngầm trộm nghe nói Hình cung phục vừa ra là một đại sự Khiến giết long cho thị tộc Hôm nay toàn bộ hận thiên thị đều là nhận ân tình của hắn Sau khi nghiệm qua lệnh bài Thì vội vàng mở ra ảo trận Đón hắn tiến vào Cũng không dám hỏi vì sao lại bị thương thành ra như vậy Tiến vào trong huyết trận Phương hành thở ra một hơi Vội vàng nuốt mấy viên thuốc luyện hóa Sau đó bước nhanh đi vào trong tổng Đối với những ánh mắt tò mò xung quanh Làm như là không thấy Tuy không có cưỡi mây Nhưng khí lực cường thiện Đi lại nhanh không bao lâu đã không còn bóng sáng Hình cung phục này thật kêu ngạo Vậy mà không thèm nói với chúng ta một câu Hừ, người ta sắp trở thành dệ hiền của tộc trưởng rồi Sao để ý tới những tiểu nhân vật như chúng ta chứ Dệ hiền Còn không phải là cùng với xích long của mình đổi lấy ngay cả chân long trung tâm như thế Cũng có thể vứt bỏ sao Hừ Đám thủ vệ khiên thường nói chuyện Đều có chút không ưa Phương Hành Mà lúc này Phương Hành đã đi đến thị tộc Bước lên ngọn núi cao nhất trong căn cứ Lạnh lùng nhìn về phía sau Chỗ đó ở ẩn có thanh âm rồng ngâm tiến tới. Ánh mắt quán trở nên cực kỳ trạnh khốc, phảng chân ngồi xuống, thò nằm một lát, khôi phục một ít linh lực. Lúc này, mới hai người ngồi dậy, lấy túi trữ vật ở trong lòng ngực ra. "Hình Thương ca ca, huynh người đây để làm gì?" Một thanh âm vang lên, Phận Thiên Đình xuất hiện ở bên cạnh Phương Hành. "Nghệ tiểu thư, sao tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Phương Hành ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này vẫn không thật lâu, mặt sưng đã khá hơn chút ít, có thể nhìn ra hình người. Ôi, hình phương ca ca Hiện tại bộ dáng của huynh thực là thảm Là ra ngoài đi săn thú giúp sức long bị thương sao Hận thiên ninh cười hì hì Tự nhiên trêu trọng nhìn phương hành nói. Phương hành nhẹ gật đầu thở dài Đúng vậy Chuyến đi săn này rất là không dễ dàng Hận thiên ninh cười nói Ta biết đám người đại cung phục Ở hậu sơn đồ long Rất muốn đi xem Chỉ tức bọn hắn không cho Ta muốn đi tìm tỷ tì, tì, tì châu cận nàng chơi Nhưng nàng không biết đi nơi nào rồi À đúng rồi có người nói nàng đi tìm huynh, huynh có gặp nàng không? được rồi, ta bỗng nhiên không muốn tìm nàng nữa. Ồ, hình phương ca ca, trong túi huynh là cái gì vậy? Hận Thiên Ninh đang nói không ngừng, bỗng nhiên im bặt, tò mò nhìn Phương Hành từ trong túi chứa vật lấy ra nhiều đồ vật bất đồng, có hồ quan, có liên chi, có trứng cầm thú, cũng có cự bổng tinh thạch, thậm chí còn có cầm mật ong, tỏa ra hương thơm đậm đặc. Phương Hành lấy ra tất cả đồ vật. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hận thiên ninh cười nói Người không phải thích xem người ta giết hùng thú sao? Hôm nay phương đại gia biểu diễn ảo thuật Cho người xem đủ có được không? Cọc con, linh chi, hồng tinh, trứng chim, mặt ông Hận thiên ninh có chút sợ không được đầu óc Nàng không rõ phương hành là muốn làm gì Những vật này làm sao có thể biến ảo thuật cho mình xem Không ngừng hỏi thăm Phương hành đại không có trả lời Hắn khoanh chân ngồi Lấy ra một hạt sen hút vào trong bụng Sau đó im lặng chờ đợi Mười canh giờ, ta làm hết thầy Dùng mười canh giờ Phương hành tự nói Trong tâm lặng lại tính toán Mười canh giờ Đại biểu đại cầu tử đã trúng mười cây phá Hồng đình Cũng đại biểu cho nó táo bạo Tới cực điểm Lúc trước nó tiến vào quy khư Bị thương nặng như vậy Cũng có được sức chiến đấu có thể so với hung thú cấp 4 Hôm nay bị mười cây phá hùng đình đóng Sức chiến đấu hẳn là càng mạnh hơn Cái tư vị kia của ta chịu qua Phá hùng đình rút ra thần hồn Ngược lại sẽ tránh đi tạm phù Sợ người bị đóng sớm chết Thành hồn xối mòn Phương pháp rút hồn thất bại Bởi vậy trước khi bị 18 cây pháo hồn đình đóng hết Hình như nhìn nó bị thương rất nặng Trên thực tế thì là thương da thịt, Sẽ không đợi tới căn bản Sẽ không động tới căn bản Đường nhiên Bị lâu như thế Đổ máu là nhất định Có lẽ thân thể sẽ có chút suy yếu. Phân hành không ngừng suy nghĩ hắn nghĩ từng địa phương Có thể xuất hiện nỗ thủ. Hùng Đinh đóng vào cơ thể Chủ yếu nhất là đóng thần hồn Lúc ấy ta bị đóng 4 cây Cảm giác thần hồn nhận ảnh hưởng Hôm nay đại cầu trúng tới 10 cây Chắc hẳn ảnh hưởng lợi hại hơn Mất quá thần chi nó vốn không thanh tịnh, Chỉ lưu lại một chút linh tính Ngược lại không dễ dàng bị đóng Trên cơ bản có thể xác định Lúc này nó còn bảo trì linh tính Hẳn có thể cảm ứng được ý nghĩ của ta Lúc này huyết khí khổng lồ của huyết liên tử Tán ra Tràn ngập ngục lục phổ ngũ tạng của phương hành. Thái tượng hóa linh kinh, liên cuồng vận chuyển, đạo đạo huyết khí chuyển hóa thành linh khí, quy về kinh mạch, cũng chữ ở kinh mạch thứ 9. Từ khi đạt được nguyên âm của Long Nữ, biến hóa ra kinh mạch thứ 9 trong cơ thể, phân hành luyện hóa một ít gì đó, ngược lại sẽ không giống như là trước kia, lãng phí nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn có thể nhất linh khí dư thừa vào kinh mạch thứ 9, hóa thành dự trữ, kinh mạch thứ 9 kia nói trắng ra giống như là linh mạch tồn tại ở trong cơ thể hắn vậy có thể dự trữ linh khí nhiều đến làm cho người ta tức lộn ruột. Ngoại trừ một lần hấp thu sạch linh thạch của Thiên Diêu Hải, kinh mạch thứ 9 gần như là chưa từng dự trữ qua đây, một bực ở vào trạng thái hư không. Mà vừa rồi ở trong rừng núi, dù Phương Hành sắp khô kệt linh lực, cũng không dám ăn huyết liên tử, bởi vì huyết khí như vậy quá nặng, liễm đức thuật cũng không nhất định che đắp được, vô cùng có khả năng sẽ khiến hung thú cảnh giác, cho nên hắn chỉ có thể gượng trống cho tới hôm nay. Hắn với thừa dịp phút thời gian này tranh thủ nuốt vào đồn cuồng điện hóa. Cũng một là chữa thương, hay là khôi phục linh khí, linh khí dư thừa thì ở trong kinh bản thứ 9, ứng phó đại biến phát, phát sinh cũng tiện thi hành kế hoạch của mình. Ô, hương vị gì? Mùi máu tươi đồng như vậy. Hình Phương ca đã ăn cái gì vậy? Phan Thiên Ninh còn ngây thơ vô tri, liễu giễu nói chuyện với Hình Phương. Bỗng nhiên Phương hành mở mắt, nhìn về phía xa. Cảnh đêm nặng nề Một thân ảnh cho khuất bầu trời bay về phía hận thiên thị Bởi vì thân thể nó quá khổng lồ Cho nên nếu không thi triển pháp nhãn thuật Thì không thể Thì nhìn không tới Đó là thân ảnh của hung cầm Chỉ có thể cảm giác được trên bầu trời cực kỳ thông trầm Cực kỳ hắc ám hắc ám đến làm cho người ta cảm giác trong nội tâm nặng trịch Không dám thở dốc Hung cầm lao quá Hận thiên ninh đột nhiên gặp miệng lại Nhìn hắc ảnh ở trong khung trung. Hai từ lớn lên trong quy khư đều có thói quen. Khi nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, sẽ ngậm miệng không nói, rất kinh sợ động đến hung cầm đi ngang qua chú ý, mang, mang đến tai nạn và phiền toái không tất yếu. Đương nhiên, trên thực tế, loại lo đắng này không tồn tại. Không nói là có ảo trận thù hộ, mặc dù là không có, thì tiếng nói của bọn hắn đỏ bé như vậy, hung cầm kia cũng không nghe thấy. Bất quá lúc này đây, hung cầm kia nghe được. Nhìn hung cầm đang bay càng ngày càng gần, bay càng ngày càng thấp lại thẳng tắp lao về phía căn cứ của hận thiên tỷ, hận thiên đình kinh hãi, cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt, chợt nhớ tới cái gì, nàng cúi đầu trước người của phương hành, đặt mấy quả trứng màu xanh, người, người cuối cùng đã làm cái gì? hận thiên đình run giọng nhìn phương hành, thanh âm run rẩy, trên mặt phương hành phát hiện dáng tươi cười, còn mắt bắt đầu tỏa sáng. Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười ha ha, phi thân nhảy lên, rút ra hắc kiếm phong uy lẫm lẫm đứng trên đỉnh núi dương giọng kêu đến tất cả mọi người của hận thiên thị nghe cho ta chưa từng có người nào dám đoạt đồ vật của ta các người dám đoạt đại cổ của ta lá gan không nhỏ hôm nay ta dẫn theo thủ hạ đến để diệt toàn tộc các ngươi trong thanh âm ẩn chứa linh lực sóng âm quần quần âm thanh truyền mười dặm hận thiên ninh nghe người nhìn ra hỏa rơi đại kiếm màu đen đều lĩnh kêu to cự kiếm trong tay hắn kêu đến hung cầm ở xa Thoạt nhìn tự như là thật là triệu hoán hung cầm kia Đến hận thiên thị trả thù vậy Đương nhiên, trên thực tế cái này Xác thực là hắn triệu hoán đến Huyết mạch hung thú đặc thù Lẫn nhau có cảm ứng mãnh nhện Cho dù là cách ảo trận Cũng không thể cảm ứng được Trừ khi đặt ở trong túi chứa vật Ngăn cản thiên địa mới có thể ngăn chặn Mà hôm nay, phương hành đặt nhiều đồ vật như vậy Ở trên đỉnh núi Quả thực là chỉ điểm cho những hung thú đang nổi điền kia Con và bà bối Thậm chí đồ vật các người ưa thích nhất. Hiện tại ở chỗ này, có bản lĩnh cứ tôi lấy. Không tốt, hung cầm đột kích mau trốn đi. Tộc nhân hạn thiên thị cảnh giác tự nhiên cũng nhìn ra hung cầm ở trên không trung, lai tạo bất thiện, vội vàng gói chuông cảnh báo. Trong lúc nhất thời, căn cứ Đại Loạn, hơn 10 thân ảnh bay lên hư không, bất ngờ đều lòng, cung phục ở trong thị tộc. Chỉ là cùng kim đan sơ kỳ chiếm đa số, mấy vị cao thủ chân chính này lại không ai xuất hiện. Thấy hung cầm lao tới, đám cung phục cũng kinh hãi. Ai đi dám kêu chọc tồn tại bậc này, vội vàng chạy thủ mạng. Hung cầm vọt xuống, khí cơ tập trung, thấy được một màn ở trên đỉnh núi. Đó là một quả trứng màu xanh, chỉ là lúc này vỏ trứng bị nghiền nát, lòng trắng trứng tan đầy rơi đầy đất. Cạc cạc, hung cầm giận tím mặt, trong tiếng tề mình theo dõi những con sâu cái kiến bay loạn ở trên không trung, bóng vớt bắt tới, cánh quét ngang, hủy đi vô số kiến trúc, chỗ thiết chảo bắt tới. Kim Đan chết la liệt. Vận chuyển đại trận nhanh, vận chuyển đại trận, mặc kệ tiêu hào bao nhiêu linh thạch cũng phải chống đỡ nó. Trong hỗn loạn còn có một người kêu to, liều mạng tiêu hào hết thảy tất cả linh thạch dự trữ cũng phải chống đỡ con hung cầm phát điện kia. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại tuyệt vọng. giống một tiếng, một con cự hổ giống như là núi nhỏ díp gạo lao tới, díp về phía thùng lũng của hận thiên thị, vô số bọ cạp từ đất trôi ra gai góc độc lành, tàn sát bốn phía. Một con tam vĩ cự ngạc hung bạo, dùng đụng sụp một ngọn núi, nhanh chóng lão từ đây Một đám độc phong lớn có nắm tay cha đại loan nguyệt ở trên không trung, bay về phía hận thiên thị. Cơ hồ trong vòng nghìn dặm, tất cả hung thú cường đại nhất đều đến. Thường ngày một con hung thú trong đó, hận thiên thị cũng không dám tùy tiện chiêu trọng, bởi vì chúng đều là hung thú cấp 5 Một khi phát cuồng ngay cả kim đan đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản, trừ khi là hai kim đan đỉnh phong. Một con nắm chắc tới một trận Thế nhưng hôm nay Thoáng cái đến nhiều như vậy Tộc nhân của hận thiên thị luôn cuốn Loạn thành một đoàn. Mỗi người đều lừa mạng gào khóc Giống như là con ruồi không đầu chạy trốn Mà ở trong hỗn loạn Phương hành tay cầm hấp kiếm bay đi lộ ra cực kỳ Đỉnh táo Hắn vừa hành tàu ở trong đám người hỗn loạn Chứng kiến người có tu vi Liền tiện tay viết chết Đồng thời âm thầm thúc giục khí tức của mình Phía trước sao lại hỗn loạn như thế lúc này ở hậu sơn năm vị kim đan đỉnh phong mạnh nhất hận thiên thị cùng với tộc trường đều đã có mặt bọn hắn toàn được khống chế đại trận mà trong trận là xích long lúc này lồng sắt đã bị xích long đánh vỡ tán tạp tán lạc ở một bên bọn hắn chưa có thể thúc dục đại trận đến chân áp nó bà kim đan đỉnh phong phụ trách vận chuyển đại trận chân áp xích long mà đại cung phụng và một lão tu sĩ khác thì phụ trách lấy phá hung đình đóng vào cơ thể xích long còn Phải không ngừng rót tiên khí cho nó, để tránh thần hồn của nó bị thao tồn. Lúc này, 5 người đều đầu đầy mồ hôi, thậm chí có người sắc mặt tái nhợt, Hiển nhiên tu vi và tiêu hao không ít. Nghe được phía trước đại loạn, đại cung phục quay người, nghiêm nghị quát. Ở chỗ này, người duy nhất không có giá tay là tộc trưởng hận thiên thị. Hắn lập tức nói: Ta đi xa một chút. Thân hình vội vàng bay đi, nhảy lên hư không. Nhưng rất nhanh hắn đã trở về, trên mặt không còn huyết sắc cơ hồ ngay cả nói cũng run rẩy đi mấy mấy vị trưởng lão phiền toái lớn rồi thú chiều hùng thú cấp 6 cũng tới cũng vào lúc này Xích lòng đã bị đại trận ngăn trận giống như không thể dễ dụa nữa đột nhiên ngửa mặt lên trời khét dài lúc này hình như nó đạt được cảm ứng gì đó vừa thua bảo vừa hưng phấn lòng nhãn trở nên đỏ bừng thân thể cung lên lần phiến khép lại lực lượng cường đại khó tả từ trong cơ thể bắn ra Phá hùng đình đóng ở trên cơ thể Lại bị rút ra Lúc này ở trong nội tâm của nó Đang có một thanh âm quanh quẩn Đại cầu tử Ta trở về tìm ngươi Nhanh ngăn chặn nó lại thấy giết long toàn khám Thậm chí ngay cả phá hùng đình Cũng bị nó dùng thân thể bước ra Đây chẳng phải là một kiếm củi Ba năm trước một giờ sao Thế vị trần lão hận thiên thị kinh hãi Liều mạng thúc giục phát trận áp chế trích lòng, đại cung phụng và một tu sĩ khác vội vàng bay tới vận chuyển tu vi muốn đánh phá hung đinh vào. Chỉ có điều vào lúc này ở trên đỉnh đầu bọn hắn có một thanh âm cười hì hì, sau đó một vật bay xuống. Người quân nào ở phía trên? Đại cung phụng kinh hãi, vậy mà có người lặng yên không một tiếng động bay trên đầu của bọn hắn. Người này là ai? Không kịp suy nghĩ nhiều, trên đầu có mấy vật bay tới đại cung phụng vô ý thức huy chưởng đánh ra, chỉ nghe rắc một tiếng, mấy vật kia đều bị hắn chấn vỡ, rơi xuống đất, đồng thời còn kèm theo khí tức ngọt ngào, nhìn chăm chú vào. bất ngờ là vài mảnh vỏ trứng nện nát, cùng với một mảnh lòng trắng bị lực lượng đánh sờ sát, bắn tung tóe ở bốn phía. ba tù sĩ trông coi đại trận, bởi vì không cách nào trốn tránh, thậm chí bị lòng trắng văng ở trên người. không phải các người muốn thống ngựa hung thú sao? ta mang đến rất nhiều trên không trung bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lùng vang lên sương mù tán đi lộ ra một người dáng người thon gầy trên lưng đeo một thanh hắc kiếm người mặc tóc bào màu trắng trên người giống như còn huyết dịch và nước bùn đã khô khuôn mặt hơi sưng nhưng đang tươi cười lại cực kỳ hung hăng cản quấy tiểu hỗn đản những sự tình này đều là ngươi làm ra tộc trưởng hận thiên thị giận dữ nhìn phương hành cầm lên mấy lão già hỗn đản các ngươi Là kiểu ra làm thì thế nào Mấy lão bất tử sống còn lâu hơn rùa đen Lại không biết xấu hồi tranh đoạt đồ vật của ta Cho là các người linh tinh Ta cho các người linh tinh Sơn bảo cũng không biết đủ Còn muốn cướp xích lông Còn mẹ nó Hắn là em vợ của ta Các người có biết không Các người cũng dám đến tranh sao Hôm nay ta diệt toàn tộc hận thiên thị các người Còn nhiều thứ cho các người hết Trong nhất thời Mấy lão tù sĩ vừa giận vừa bội sống gần cả ngàn năm khi nào đã bị thoái mạn như vậy. Tiểu Súc Sinh lại dám tai họa hận thiên thị ta, ta trước đập chết ngươi. Tộc trưởng hận thiên thị phản ứng lại nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay bắt tới phương hành. Nam lão tiền mối không giành tay, chưa có thể đối phó tiểu hốn đàn này, chỉ có một mình hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc đầu muốn tưởng rằng sẽ bắt được dễ dàng, nhưng Tiểu Súc Sinh kia xem thời cơ nhanh, sau lưng lói đến kim sĩ. Nhanh chóng lướt về phía sau sương mù hiện lên Bóng người quán biến mất Chỉ còn có thanh âm truyền tới Đại cầu từ, Giống một tiếng Hết lòng thấy được phân hành đã cực kỳ hương phấn Tựa hồ bị mời cây phá hùng đinh Đâm cũng không có gì Hôm nay chính tài nhà nhất lớn Sao còn có thể nhịn được Há miệng gào thét, Thân hình lắc lư. Tuy thần chí của nó không rõ Đến nỗi không cách nào có thể thi triển thần lực và pháp luật Nhưng thân thể chân lông Không phải là trưng cho đẹp Hôm nay đinh cuồng lắc lư, lực lượng to lớn như thế nào chứ. Ba tu sĩ phụ trách vận chuyển đại trận trấn áp, cơ hồ sắc mặt đều đỏ bừng, sau đó phát tiếng vận chuyển toàn bộ lực lượng. Nhưng ngay lúc này, thời điểm tộc Dương Hận Thiên thị còn không kịp phản ứng phương vị của phương hành, Đáng nghe có tiếng lệnh minh, tình phong phần Phật, một hung cầm to lớn bay tới, ánh sắc bén, ánh mắt sắc bén quét qua, Thấy được bỏ trứng bị nghiền nát, và ba tu sĩ ở trên người dính đầy lòng trắng. Hung cầm như xác định cựu địch là ai, vẫn độ hết to, lồng vũ ở trên cổ, dựng lên. Oanh một tiếng, hung cầm bọt xuống, thân trẻ to lớn từ không trùng lướt xuống, kình phong trùng kích, làm đá vụt bay loạn. Nó cánh nó quất qua, mục tiêu là một trường lão, đã dính lòng trắng trứng, hơn nữa bởi vì cánh của nó quá lớn, ngay cả đại trận cũng bị đánh trúng. Oanh một tiếng, đại trận lay động, linh quang sáng tối chậm chậm bà lão tu sĩ phụ trách vận chuyển đại trận vốn đã tới cực hạn bây giờ bị va chạm như vậy lập tức miệng phun máu tươi sắc mặt ơi oải trường lão bị hung cầm theo dõi thì bị cánh đập vào ngực chỉ nghe rắc rắc Thành âm cốt cách vỡ vụn truyền tới cả người giống to sau đó mềm nhún bay ra ngoài rơi xuống bất động nhị tộc thúc tộc trưởng hận thiên thị kêu to ở trong mắt đầy phẫn hận và kinh hoàng nhị tộc thúc tù vi kim đan đỉnh phong Ở trong quy khư là cao thủ thực lực đứng đầu nhất Cứ như vậy Hắn cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt Mà Đại Cung Phụng Và một lão tù sĩ khác tay cầm phá hùng đinh Đang ở trong đại trận Cũng đứng mũi chịu sao Và kinh hoàng ở trên mặt chưa thối lui Đã cảm giác kinh phong lạnh lạnh đập vào mắt Còn hung cầm nhìn cuồng kia Vùng thiết trào bắt về phía hai người bọn họ Bọn hắn không dám đón đỡ Vội vàng tránh ra xa Hung cầm trột vào đại trận ầm một tiếng lực lượng to lớn dung chuyển cả đại thần, nhiều lần bị trọng kích, hơn nữa đã không còn người vận chuyển đại thần, linh quang lập lề vài cái, sau đó trôn cùi. Sức lòng cảm giác trên người nhẹ nhàng, nhất thời hưng phấn không thôi, dương đầu ngâm nga, trong lòng thân bắn ra thần lực, suy suy vài tiếng, phá hùng đình đóng ở trong cơ thể bị nó ép ra, thân hình nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Không tốt, thật thầm kiếm cùi ba năm thiếu một giờ sao? Đại cung phụng gào thét, song trường lăng không ẩn xuống, huyết quang vô tận, ép về phía xích long. Dống một tiếng, xích long há to miệng, thu khi thức lại, huyết quang ngập trời lại bị đón nút xuống, ở trong bụng xoay chuyển, sau đó há miệng, lại hóa thành một đạo long tức, như phi kiếm bắn về phía đại cung phụng. Oanh một tiếng, đại cung phụng bị công kích của mình đánh trúng, thân hình bay ngược ra ngoài, lưng đâm vào cự nhâm, vậy mà đụng cự nhâm xuất hiện vô số khe hở. Sau đó lặng yên không một tiếng động Chia 5 xe 7 Đại cung phụng thì ngồi dựa trên cự nam vỡ buộc Máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra Lại bỗng nhiên phù một tiếng Phun ra một bụng máu tươi Nghiệt xúc Dám can đảm hành hung Hai lão tù sĩ khác xông đến ngăn cản Nhưng thân hình của siết long lăn một vòng Trấn ra lực lượng mấy vạn cân Trần độc của hai người này Vừa oanh kích đến người của siết long liền cầm nhận được bắn ngược bánh việt bọn hắn vì rút ra thần hồn của xích long đã tiêu hao quá nhiều lực lượng lúc này thể xác và tinh thần đều mệt bị đại lực chấn động lập tức thân bất do kỳ lùi về phía sau bá một tiếng ngay lúc này hung cầm lại lao tới hai tít chào trù vào một lão tu sĩ trong đó miệng thì mồ về một người khác cũng không trách hung cầm nổi giận ở chân bọn hắn đều có lòng cháu chứng xích long cũng táo bạo đang muốn xông lên giết người nhưng trong óc cảm ứng được phương hành triệu oán có chút do dự Nhưng cuối cùng cảm thấy trên người của Phương Hạnh Yếu đi Vì vậy lập tức ngẩng đầu Ngót ngót đuôi bay đi Đại cậu tử Màu tới để ta nhìn xem người có sao không Trên không trùng Một bóng người hiền lộ hành tung Đúng là Phương Hạnh Xích Long vui mừng vọt tới Rõi lưỡi liếm hắn một cái Đầu cọ cọ trong lòng ngực Tựa như là tiểu hài tử Tỏ về mình rất lo sợ <cười> Người dù gì cũng là Trần Long Bị đinh mấy cái ủy khuất cái dám ấy ta bị ong chích lên mặt sưng phù đây này khuôn mặt tuấn tú sẹo chút đó là bị hủy dung rồi cũng không biết tương lai tỷ tỷ của ngươi có còn để ý tới ta hay không nữa phương hành tức giận cốc nói một cái tiện tay ném một hạt huyết đen tử cho sích long ăn sau đó phi thân nhảy tới trên đầu rồng kiểm tra thoáng một phát phát hiện chiếc long bị thương không có nặng như mình tưởng tượng hoặc là nói là long thể cường hãn hơn mình rất nhiều lúc này mới yên tâm cười lớn tiểu hỗn đàn trốn ở chỗ nào Hôm nay lão khu phải đánh chết ngươi Nghe được tiếng gầm cửa Rõ ràng đó là tộc trường hận thiên thị đuổi theo Ánh mắt phương hành lạnh lẽo, Cười lạnh thấp giọng nói Hỗn đàn này cũng dám tới Đại cầu từ tùy ý người chơi đùa Xích lòng nghe thấy phương hành nói Ánh mắt sáng ngời Khi thức thua bạo tán phát ra Xích lòng kêu gào vọt tới Lại dọa tộc trưởng hận thiên thị Còn chưa xông ra Lại quay đầu bỏ chạy Phương hành nhất thời yên tâm Tộc trưởng Hận Thiên Thị chỉ là kim đan trung kỳ, mặc dù thực lực không tệ, nhưng độ phải xích lòng vậy thì chưa có đường chết. Phương Hành không có hứng thú tham dự vào trong đấu pháp hỗn loạn này, dùng tu vi quán, ức hiếp kim đan sơ kỳ là không có vấn đề, nhưng nếu trúng lại kim đan trung kỳ hoặc là kim đan đỉnh phong, vậy thì có chút nguy hiểm. Dù có thể thi triển liễm thức thuật ẩn tàng khí thức, cũng có khả năng bị pháp thuật của đối phương bao phủ. Cũng bởi vậy, hắn vội vàng thi triển liễm thức thuật, lặng yên không một tiếng động lẻn về phía bí các. Bí các này ở phía tây nam, ngày bình thường ba dặm xung quanh nơi đây chính là cấm khu, bố trí tầng tầng đại trận và cấm chế phức tạp, còn có chiến phí thị tộc quanh năm cảnh giác, căn bản ngay cả cơ hội tới gần cũng không có. Trọng yếu hơn là, có hai vị kim đan đỉnh phong bế quan ở đó, cũng coi như là bảo vệ bí các. Dưới loại cục diện này, rất khó có thể âm thầm lẻn vào bí các, dù là phương hành và tru tước cũng không được cũng chính bởi vậy hai người bọn họ mới không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay với hận thiên thành bất quá bây giờ bí các vòng ngự không còn nghiêm cấm hai lão tu sĩ ngày bình thường ở đây bí quan trông coi bí các chính là hai lão tu sĩ liên thủ với đám người đại cung phục Một rút hồn của xích long luyện khí lúc này bọn hắn bị thương nặng lại ở trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy cũng không biết sống hay là chết mà chiến sĩ thị tộc ngày bình thường trông coi bí các thì đã chạy tứ tán từ lâu rồi trên đường mòn đi thông bí, đi thông bí cát, còn bố trí cấm chế lợi hại. trước cũng có trận pháp tù hộ, phòng ngựa xâm nghiêm, chỉ có điều phương hành đưa tới thú chiều công kết hận thiên thị. ở trong hỗn loạn hung thú tá bạo xông tới, đại trận bao phủ hận thiên thị bị phá hủy. đại trận đình chỉ vận chuyển giống như là từ trận vậy. về phần cấm chế ở dưới âm dương thần ma giám của phương hành quả thực chỉ là chuyện nhỏ. đơn giản mà nói, lúc này bí cát của hận thiên thị đối với phương hành mà nói. Không khác gì là nhà vắng không có chó cành <cười> Mỗi lần tới bảo khố nhà người khác Đều có loại cảm giác là về tới nhà Phương Hành đứng ở trên đường mòn Ở bí cắt Hết một hơi thật dài Cảm thấy mỹ mãn chắp tay sau lưng Đi vào Bí cắt của hận thiên thị này Tục truyền chính là lão tổ hận thiên thị xây Từ đó đến nay đã không biết mấy ngàn năm Mà hận thiên lão tổ Cũng là một nhân vật truyền kỳ ở trong quy khư Ngay cả tộc nhân của hận thiên thị Cũng không biết thân phận của hắn ở bên ngoài Có người nói Hắn nằm ba đầu mấy ngàn năm trước Ở ngoại khư tung hoành nhất thời Cuối cùng bị người ta đuổi giết Cảm giác trên đời đều đối nghịch với mình Lại có người thân cận phần phản mội Đạo thống phá diệt, Lúc này mới trốn vào quy khư Đạo hiệu Hận Thiên Cũng có dự đoán Năm đó Hận Thiên Lão Tổ Là đệ tử của thần Châu Đi Hận Thiên Vì tranh đoạt thiên chủ thất bại Rơi vào đường cùng mới trốn vào quy khư Vô luận là thuyết pháp nào, thì hận thiên lão tổ vẫn là một trong mấy nhân vật mạnh nhất quy khư từ trước tới nay. Nghe nói năm đó tu vi của hắn đã đạt đến độ kiếp cảnh. Đối với quy khư, ngay cả nguyên anh cảnh cũng không có mà nói. Hận thiên lão tổ có thể nói là truyền thuyết. Hắn là trước khi chết lưu lại bảo vật, giá trị có thể nghĩ. Hoàn cảnh quy khư khác thường, ngoại trừ mấy nhân vật thủy tổ, tu sĩ ở nơi đây căn bản, không có khả năng đột phá đến nguyên anh cảnh. Mà tu vi đạt tới nguyên anh cảnh, lại có mấy cái sẽ bị người khác bước vào trong quy khư. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này làm cho cao thủ nguyên anh cảnh ở trong quy khư rất ít, nhất là sau khi mấy vị lão tổ vẫn lạc, thì trong một cái cũng không có. Bí cát chính là một ngọn núi bị đào rỗng, bên ngoài thoạt nhìn rất bình thường, duy chỉ có cấm chế rậm rạp chẳng trịt, mới thấy được hận thiên thị coi trọng bí cát cỡ nào. Phương Hành nâng lên tinh thần, nhanh chóng vượt qua tầng tầng cấm chế, ngành ngang xông vào trong bí cát. Vừa đi vào, hắn không khỏi vui vẻ, ai nói hận thiên thị nghèo chứ, bảo bối cũng không ít nhờ. Bí các thuật nhìn không có lớn, phương duyên chỉ vài chục thước. bên trong đầy dãy giá gỗ, phía trên có pháp bảo. Cũng có phù triện, chắc hẳn là bao nhiêu năm qua, các cung phục đều kiếm bảo hận thiên thị, kính dân tài nguyên, cộng lại thực làm cho người hòa mắt. Thậm chí ngay cả phương hành lúc trước hiến lên sơn bảo và linh tinh, cũng ở bên trong, làm cho phương hành cảm giác cực kỳ thân thiết. Mà ở chính giữa bí các, thì trồng chất một đống linh thạch, dẫn theo thượng trung hạ phẩm, chỉ làm ba đống khác nhau mà trên kệ phía nam thì đặt linh đan rộng rạp chẳng chìm phân loại cũng không ít những vật này mới nhìn qua thực là không ít bất quá nếu ngẫm lại năm vị kim đan đỉnh phong bốn kim đan trung kỳ ba mươi mấy kim đan sơ kỳ hơn 50 mươi cơ cảnh và vô số linh động cảnh cũng có mười mấy vạn tộc nhân không có tu vi cộng lại tổng cộng là chỉ có bấy nhiêu lại lộ ra ít đến cực điểm trong quy khư quả nhiên là rất nghèo nàn còn mỗi nhỏ thì cũng là thịt ta không chê phù tất, phương hành có chút ủ rũ, cảm giác thua xa mình tưởng tượng, bất quá cũng không thèm để ý, mở túi chứa vật thu vào, vốn muốn vơ hết tất cả, nhưng lại tiếc muốn phát hiện, túi chứa vật của mình không gian quá nhỏ, hoặc là nói bảo bối quán quá nhiều, 8 cái túi chứa vật vậy mà lại cũng không đủ, không làm sao được, đành phải lựa chọn cái tốt thua, thứ không để vào mắt, ta đập vỡ, đâu có túi chứa vật càng lớn như vậy sẽ tốt biết bao nhiêu một bên lựa nhặt phương hành vừa nghĩ trong đội tâm lại đột nhiên giật mình ồ không đúng mặc dù trong này có vài món không tệ nhưng trình thể phẩm rất bình thường mà thôi ngay cả ta cũng không để ý vì sao quan chu tước kia lại lại chuyên môn tiềm phục ở hận thiên thị một năm không đúng không đúng bí các này nhất định còn có bí mật gì mà ta không phát hiện trong truyền thuyết bí các là nơi hận thiên lão tổ lưu lại bảo vật mà nhớ tới bảo cố ẩn tàng trong liêu đi cung Phương hành không ngừng thúc giục âm dương thần ma dám cẩn thận tìm toàn manh mối. Rất nhanh, hắn đã phát hiện trên tường bí các hiện đầy cấm chế. Hình như có một mặt tường cấm chế rất ít, nhưng uy lực đã cực kỳ mạnh mẽ. Cái này nhất thời làm hắn chú ý. Cấm chế ít là bởi vì mặt tường này thường xuyên di động. Cấm chế nhiều rất dễ xảy ra sai lầm. Cấm chế cường đại thì nói rõ là phía sau tường là có đồ vật trân quý, sợ người lẻn vào. <cười> Đám lão đầu của hận thiên thị còn rất thông minh Vậy mà chơi chiêu này Phương Hành cười lạnh Ở trước mặt Tường cẩn thận quan sát nửa ngày Bỗng nhiên đá tới góc tường Rắc một tiếng Thanh âm khởi động Cơ quan vang lên Mặt tường chậm rãi dịch chuyển Lộ ra một bí thất ở phía sau Kinh nghiệm quả nhiên rất trọng yếu Phương Hành ngơ ngác nhìn bí thất Có lẽ bên ngoài chỉ là bảo khố Bên trong mới thực sự là bí thất Bí thất này cơ bật như thế nếu không phải hắn từng có kinh nghiệm tầm bảo ở Long Cung thì thực có khả năng sẽ bỏ sót. bị các là một gian mật thất phương viên chiến trường, chính giữa trong một bức họa cao tầm người bình thường, có vẽ một lão già râu tóc phi dương, thần ý ngập trời, chân đạp mây đen, tay cầm một gương, gương đồng cổ quái, tay kia bất ngờ còn đang nắm đầu một người, bộ dáng hùng ác như là muốn xuyên thấu qua bức họa, cho người cảm giác lành lạnh và thần bí, cực kỳ khủng bố. Dưới bức họa là một hương án thật dài phía trên bài một ít đồ cúng, lưu hương. Chưa lần đó ra, mật thất không còn vật gì khác. phương hành vẫn hưng phấn không khỏi ngẩn ngơ, thấy không có cấm chế lợi hại gì, mới đi tạo một vòng. không sai, ngoại trừ bức họa, thì chỉ có một ít cúng phẩm ở trên bàn, đều là cúng phẩm bình thường, không có gì kỳ lạ quy hiếm. mà trong mật thất cũng xác thực, không có những cơ quan khác, tự như hắn chứng kiến, không có đãng đãng, không còn một vật không có đạo lý. Phương Hành không thấy bí bảo trong truyền thuyết của Hận Thiên lão tổ, nhất thời có chút buồn bực, trong nội tâm bất mãn nói thầm. Hắn lại đánh giá bức họa một chút, thấy không phải pháp bảo gì, chỉ là bức họa bình thường, chất giấy đã có chút ố vàng, hơn nữa bộ dạng bức họa cũng không phải là đồ chơi kỳ lạ quý hiếm. Lúc trước hắn được mời trở thành cung phục của Hận Thiên thị, từng ở trên nghị, nghi thức tế lễ lại một bức họa như vậy, nghe đại cung phục nói qua, trên bức họa chính là Hận Thiên lão tổ. Mặt thất, không còn một vật khác Bức họa thì bình thường Phương hành nhất thời có chút lo lắng Bên ngoài không ngừng chấm dứt Không biết là khi nào sẽ có hung thú sông tới Hắn không có quá nhiều thời gian trì hoãn Lão đầu người nhìn cái gì? Có tin tức, có tin tầm bóc bắt người dài không? Trong lúc vô tình gần đầu Chứng kiến lão già ở bức họa nhìn mình Bức tranh kia quá sinh động Thật giống như là có thực lực Một người nhìn trầm chầm, chầm phương hành Nếu là người bình thường thấy chỉ sợ trong đội tâm sẽ sợ hãi nhưng mà phương hành lại to gan lớn mật không chỉ không sợ ngược lại nổi giận trợn mắt chừng một cái hung ác bắn lên người một lão đầu chết có biết bao nhiêu năm mà cũng dám nhìn ta như vậy muốn chết à không muốn cháy à hình vẽ tự nhiên sẽ không biết nói chuyện quái mục vẫn bình tĩnh sờ vào trên mặt của phương hành cảm giác ức hiếp hận thiên lão tổ rất là thoải mái phương hành cũng càng dũng cảm hơn hận thiên lão tiểu tử Ông trời giết cả nhà ngươi Hay ngủ với bà lão của ngươi Ngươi động một chút thì lại hận Muốn hận người ta Nói cho ngươi biết Ta chướng mắt nhất chính là cái loại người như ngươi Mau nói cho ta Bảo bối của ngươi ẩn tàng ở chỗ nào Nếu không ta cho một bồi lửa đốt ngươi đi đấy Trong bức họa Hận thiên đảo tổ không phản ứng Chút nào Quái một trường trường Thành ý lạnh lạnh Hay Ngươi còn già dám sao Không nói đúng không Có tin đã đốt người hay không? Phương Hành cũng không tin tà Trực tiếp lấy ra một tấm hòa phù ném tới Dù sao trong bí pháp này Cũng không có gì Chỉ có một bức họa bình thường Rất khoát đốt đi cũng chẳng có gì Trong lòng hắn cũng có chút tầm nhãn Âm dương thần ma giám của mình Cơ hồ mọi việc đều thuận lợi Nhưng một ít đồ vật vượt qua lẽ thường Hoặc là phẩm chất quá cao Làm mình xem xét không ra, Cũng không phải là không thể vơ đũa cả năm Tuy bức họa trước mặt thật nhìn bình thường Nhưng mình lại nhìn không ra Bởi vậy hắn quyết thử một lần Hắn sử dụng hỏa phù Chỉ là loại bình thường nhất luyện hóa ra cũng chỉ là phàm hỏa Ngay cả pháp bào thấp nhất Cũng đốt không cháy Nếu có huyền cơ, Vậy thì tất nhiên sẽ không bị phàm hỏa thiêu, thiêu hủy. Đơn giản mà nói Có thể thiêu hủy Thì nói rõ không phải là bảo bối Không cần đau lòng Đốt không cháy Vậy khẳng định có môn đạo Trực tiếp mang đi là được Hỏa phù nếu tới Lập tức hóa thành hỏa cầu làm phương hành có chút ngoài ý muốn là bức họa kia không biết được thờ cúng bao nhiêu năm, chất liệu khô giáo, phía trên cũng không có pháp thuật chống thấm nước hay là cấm hỏa gì, bị hỏa phù đánh trúng, vậy mà thực sự bị thiêu đốt, thậm chí còn đốt cực nhanh. Chờ mắt nhìn bức họa hừng hực thiêu đốt, khiến cho nội tâm của phương hành có chút im lặng. vậy mà thật bị đốt cháy sao? Hề. xem ra không có chút huyền cơ gì rồi. bất quá lúc này, phương hành nao nao, không biết có phải ánh sáng của ngọn lửa vặn vẹo hay không. Hắn mơ hồ chứng kiến thời điểm bức họa bị gọn lửa hoàn toàn bao trùm Lão đầu kia Hơi hơi nở nụ cười Ồ phương hành còn có cho mình là hoa mắt Có chút cân nhắc không thấu Lèm kẹt ngay lúc này chỉ thấy một vật từ trên gọn lửa rơi xuống Thanh âm thanh thúy Lăn đến dưới chân quán phương hành khét giật mình nhìn chăm chú lại Bất ngờ là một cái gương đồng Giống y như gương đồng của lão già Đang cầm ở trong tranh Biết là bà bối không tránh khỏi nhanh chóng đặt lên, nhặt lên. cái gương đồng này lớn như là chậu rửa mặt, màu sắc có chút ấm trầm, ở trên mặt kính khắc ghi rất nhiều minh văn phù hiệu, mặt kính có chút mơ hồ, đèn nhánh, liếc mắt nhìn liền có thể cảm nhận được trận trận thần bí. Phương Hành biết gương này không phải là vật phàm, chỉ là không biết thứ này phải làm sao từ trong một bức họa thiêu đốt mà rơi ra. ô, xem xét là thứ gì đây? Phương Hành trầm ngâm không nói. Trong đội tâm muốn dùng âm dương thần ma dám quan sát Bất quá sau khi đánh giá Lại phát hiện xem xét gương đồng này Cần tiêu hao linh lực cực kỳ to lớn Nếu như bình thường Với hắn mà nói thì cũng không coi vào đâu Nhưng hôm nay hắn qua một ngày một đêm Liên tục trộm trứng chim Bắt thú con Lại dẫn hòa thủy họa động lưu ở Trong lúc đó một mực thi triển niệm thức thuật Linh lực tiêu hao là quá lớn Tuy vào rồi ăn huyết liên tử Bổ sung một phần bộ phận Nhưng cũng vẫn có chút chờ đủ dám định gương đồng này, linh được bản thân tiêu hào quá lớn gặp phải nguy hiểm sẽ không thể ứng phó. nghĩ như vậy, liền chuẩn bị trước, mang gương đồng đi. có thời gian thì lại xem xét tới. quyết định chủ ý, định ra ngoài lựa chọn xem có bảo bối gì nữa hay không. lại nghe tiếng ồn ào càng lúc càng gần, hình như là có hung thú đến gần đến nơi này. lại về sau, bành một tiếng, đột nhiên sơn thể lay động, trong hằng đá lại giống như là chấn địa. phương hành kinh hãi, biết được có hung thú. Đập lấy thần núi Nếu mình vùi ở bên trong thì là phần tiền toái Nghĩ như vậy Nên không để ý vật gì khác Mang theo gương đồng mà bay ra ngoài đọc Đi tới cửa đọc Nhìn thấy một con hắc hùng to lớn như ngọn núi Đang không ngừng gào xuống Mà ở xung quanh nó là vô số con ong Như là mây đen Ông mật và gấu vẫn được kẻ thù truyền kiếp Bây giờ gặp mặt có thể không đánh nhau sao Hắc hùng thì không thể chịu nổi đau nhức, Tán loạn khắp nơi Lại chạy vào phần ngọn núi này thình nình đã va chạm vào sườn núi, làm cho phương hành ở trong sơn động hoảng sợ. Lúc này toàn bộ căn cứ của hận thiên thị cũng đã loạn thành một đoàn, khắp nơi chẳng gặp khói lửa, hung thú từ đóng, có người có thể di động đã sớm thoát đi, không chung cơ hồ không có một tu sĩ, coi như có người biết bay, ở loại trường hợp này cũng không dám bay loạn. Lúc này bay lên không trung, cái kia quả thực là không khác gì là đưa thịt vào miệng hung thú, ngao một tiếng. Xa xa trở nên thanh âm gầm rú của xích long, Phương hành còn tưởng nó đang đuổi giết tộc trưởng hận thiên thị. Chăm chú nhìn lại, lại thấy xích long lại cùng với một cự hồ và hung cầm chém chất thảm thiết. Tộc trưởng hận thiên thị thì không thấy đâu, nhất thời giờ khóc giờ cười. Đầu óc của xích long thật không dùng được, sao lại giúp đỡ đứa phương chứ. Đại cầu tử, trở lại đây! Phương hành hô to, gọi xích long trở lại. Cũng may vừa rồi, nó không có rơi vào hạ phòng. Sau khi ác chiến một trận Cùng cự hồ xem như là cân sức ngang tài Thậm chí hơi chiếm tượng phong Cự hồ và hung cầm Không có nắm chắc tất thắng Thấy xích lòng nuôi ra chiến vòng Thì cũng hành quân nặng lẽ Tộc trưởng hành thiên thị Và trưởng lão kia đâu Phân hành dạy bảo xích long một trận Xích lòng nhìn xung quanh Có chút mê mang hình như là hơi sớm nó quên hai người này Thật là ngu xuẩn Quên hai người Phân hành im lặng mắng xích long vài câu Sau đó nhảy lên đầu nó Tay chỉ xa xa. Đi thôi. Xích lòng nhắc đầu bấy đuôi, Nhanh chóng trốn vào hư không. Hôm nay ninh ngang đi, Lại không một người ngăn trở. Mà lúc này trong một vùng núi che dấu, Tộc trưởng hận thiên thị nhẹ nhàng buông đại cung phục, Và tam tổng thúc bị trọng thương xuống. Nhìn hai đại cao thủ thị tộc còn sót lại, Trong nội tâm có thể nói là tức giận muốn học máu. Ở trong quy khư, Tuy tài nguyên thiếu, Nhưng hận thiên thị bọn hắn, Vẫn luôn là một trong mấy thị tộc cường đại nhất chưa từng chịu qua loại trôi thiệt này. trước kia hắn còn nằm mộng, sợ là cũng sẽ không nghĩ tới mình lại bị một chút cơ cảnh lừa đến tình trạng này. nhất ở góc độ này, hắn vừa vặn bắt gặp thân ảnh diễu võ dương oai, cởi cưỡi rồng bay đi kia, trong nội tâm càng có nộ khí thiêu đốt. cho dù là làm tộc trưởng nhiều năm, sớm đã tu thành khí chất trầm tĩnh, nhưng lúc này cũng kiềm nén không được nộ khí, lấy ra một cây cung phi thần lướt trên một đỉnh núi, mũi tên đỏ máu nhắm thẳng ngay phương hạnh lão tổ phù hộ giúp còn bắn chất tiểu quỷ đã hủy hận thiên thị kia tộc trưởng hận thiên thị đường đường là kim đan trung kỳ đối mặt với một tiểu bối trúc cơ cảnh vậy mà cầu nguyện trước kỳ diếp bởi vậy có thể thấy được hắn thực bị phương hành dọa cho sợ rồi cầu nguyện nửa ngày hắn gương thần vận được kéo chặt dây cung ở trên cung bắt đầu có phù văn hiện hóa nhưng lúc này thời điểm hắn sắp thả dây cung đột nhiên phương hành ở xa xa quay đầu nhìn qua mặt mũi tràn đầy cảnh giác Tộc trưởng hành thiên thị nhất thời cả kinh, thẩm mỹ làm sao có thể chứ? Dùng tu vi kim đan trung kỳ của mình ẩn dấu kiến thức, cách hơn 10 dặm dùng cung bắn kiểu mối trúc cơ cảnh, đối phương đã có thể sớm cảm ứng. Bất quá, dù cảm giác được, tộc trưởng hành thiên thị cũng mặc kệ, cắn răng muốn bắn tên. Giờ các này phương hành cũng dùng mình, từ duy nhanh chóng xoay chuyển, hắn cũng cảm ứng rất mạnh với nguy hiểm. Huống chi hôm nay thần thức đất cường đại đến trình độ kim đan sơ kỳ khó nhìn qua bóng lưng ở trong tối tăm, tộc trưởng Hận Thiên Thị chĩa tay về phía hắn, hắn liền sinh lòng cảnh giác, nhìn về chỗ nguy cơ truyền đến, đang muốn thi triển liễm thức thuật ẩn dấu khí tức, đột nhiên trong lòng bàn tay hào quang mãnh liệt, trong tay hắn cầm đúng là gương đồng lấy từ bí các của Hận Thiên Thị, sở dĩ không có thu gương đồng vào trong túi chư vật, một là bởi vì túi chư vật quá đầy, hai là hắn cảm thấy nếu gương đồng này là pháp bảo mà Hận Thiên Lão Tổ sử dụng qua, thì tất nhiên là sẽ có chỗ bất phàm. Đang chuẩn bị thi triển âm dương thần ma dám xem Chỉ là lúc này Vẫn còn trong chiến trường hỗn loạn Không có thời gian xem mà thôi Lại không nghĩ tới Lúc nguy cơ xuất hiện Gương đồng tự biến Một đạo ánh sáng màu vàng nhạt Từ trên gương đồng phóng ra Thẳng lên hư không Chiếu sáng bầu trời đêm Thời khắc này hung thú ở xung quanh đều hoảng sợ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đạo ánh sáng kia Hình như Có một loại lực lượng chân nhất tinh thần của bọn nó Làm sao có thể Đó đó là làm sao có thể trong tay của hắn trước tộc trưởng hận thiên thị thấy được hào quang hoặc nói là cảm ứng được khí tức mãnh liệt kia đột nhiên cảm thấy tâm thần đại chấn tay buông lỏng dây cung nới lòng ra mỗi tên con vẹo không biết hắn bị bắn đi đường nào nhưng hắn vẫn mở miệng hình như là hồn nhiên không có lưu ý tới ngơ ngác nhìn hào quang mặt mũi tràn đầy khó chịu mà đại cung phụng và một vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng cũng cực kỳ kinh sợ nhìn được thiết hào quang. Như thế nào? Sao lại như thế? Nét mặt của bọn họ cũng cực kỳ phức tạp, mang theo khiếp sợ và khó có thể tìm, thậm chí còn cười khổ.